Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mới quay ra, Hảo ngồi lại nói chuyện, hỏi giá vé từ đây về Vancouver, nhưng chưa định ngày đi. Người bán vé tiễn nàng ra cửa và dặn. Ngày đi đó thì cô tới đây, sẽ có xe bus đưa cô ra phà, rồi phà chở cô thẳng ra phi trường. Hảo vui vẻ chào rồi đi nhanh trở về quán, coi như một thắng lợi mỹ mãn, cần phải thông báo ngay cho chị biết. Hảo kết luận. Này, em thấy dễ ở Dễ hơn hồi mình vượt biên nhiều Ông Chim mà khám phá được cái thì mình đã tới Vancouver rồi Hằng vẫn dè rặt Nhưng mà dù ông ấy nhờ cảnh sát Vancouver bắt mình Giải về đây thì sao? Hảo yếu ướt chống chế à, Em nghĩ chắc chắc không đâu Hằng thấy em vất vả lo toan Tự dưng xúc động Nàng cũng làm bộ quả quyết Thôi như vậy cũng được Chờ con thuộc trả lời là đi liền nhé Hảo nhìn chị hài lòng Từ hôm ấy cả hai chị em cùng tỏ ra thân tình với ông Jim Vì cùng có mặc cảm tội lỗi Công việc trong bếp lúc nào cũng chu đáo Mặc dù chia ca mỗi người ngày 8 tiếng Nhưng Hằng và Hảo thường phụ giúp lẫn nhau những khi quán đông khách Ông Jim càng hài lòng Và để thưởng công Ông báo là sẽ tăng lương lên 3 đồng rưỡi một giờ Kể từ tháng tới Hảo làm bộ vui vẻ cám ơn Nhưng trong lòng chắc mộng Là sẽ ra đi trước ngày lãnh lương mới Một hôm ông Jim dù Hằng ra phố Sáu tháng nay, đây là lần đầu tiên ông đưa hàng đi chơi. Ngày mới đến, ông có dắt hai chị em đi một lần, nhưng chỉ đưa ra bến ghe để lấy đồ biển trực tiếp từ tay dân trải, tránh những chi phí trung gian của người bỏ mối. Hôm nay, ông Jim rủ hàng vào shopping mô ghé tiệm quần áo phụ nữ, tặng nàng một bộ, đồng thời sắm cho nàng một đôi giải mới. Lúc ra xe, Toan trở về nhà hàng, thì ông Jim lại sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Ông kéo hàng đến quầy hàng mỹ phẩm, Để nàng lựa một ít phấn son Về đến nhà hàng Ông Jim bảo hàng tiếp tục làm thay Hảo Và đến lượt Hảo lại đi phố với ông Hảo rất hoang mang Nàng nhủ thầm Mình đâu có cần những thứ này mặc cho ma nó coi à Và nàng lo lắng sợ rằng ông Jim Sẽ trừ vào tiền lương cuối tháng Buổi tối hai chị em lên giường ngủ Phân vân mãi không biết tại sao ông Jim Tự dưng lại tốt với cả hai người Đến chiều thứ sáu lãnh lương Hảo cầm tấm chát Chố mắt nhìn và thấy số tiền vẫn không giảm đi chút nào. Nàng mới an tâm và kết luận rằng ông Jim quả thực rộng lượng. Một tuần lễ sau, trong thành phố có buổi họp mặt thường niên của hội Rotation Club dành cho các doanh thương. Ông Jim rủ Hằng và Hảo đến dự. Bây giờ cả hai chị em mới hiểu rõ tại sao ông Jim mua cần áo mới cho mình. Trên dãy bàn dành cho khách danh dự, ông Jim ngồi bên cạnh Hằng và Hảo. Hôm nay ông là diễn giải thích trình để kinh nghiệm bảo trợ người tị nạn. Hai chị em không hiểu rõ ông nói gì, nhưng thấy mọi người vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt, đồng thời ai cũng trầm trồ nhìn hai chị em một cách hết sức thiện cảm. Giết bài thuyết trình, người ta xông tới bắt tay hàng và họ khen ngợi hai chị em làm việc chăm chỉ. Cũng có người khen hai chị em đẹp và khuyến khích nên đi học để có tương lai hơn. Trên đường về, ông Jim giải thích với hai chị em. Nhiều thương gia hứa sẽ bảo trợ thêm người tị nạn Việt Nam qua đây. Mai kỳ các cô sẽ có những người bạn Việt Nam ở thành phố này. Lần đầu tiên, Hảo có cảm tình với ông Jim, còn Hằng thì cảm động ra mặt, không muốn bỏ đi nữa. Ăn cây nào rào cây nấy, dù sao, ông Jim cũng là ân nhân của nàng, trốn đi là bất nghĩa. Chỉ riêng Hảo vẫn giữ ý định cũ, giàu không còn ghét ông Jim nữa, nhưng hoàn đảo nhỏ này không thể là mảnh đất, giữ chân nàng ở lại được. Hảo chờ thêm hơn một tháng nữa mới nhận được thư hồi âm của thục từ Vancouver. Nàng hồi hộp khôn tả run run bóc ra xem, rồi chạy vụt lên lầu đánh tức Hằng dậy. Lá thư ghi rõ địa chỉ mới và số điện thoại, đồng thời dặn Hảo, về tới phi trường, phôn ngay cho tao, tao sẽ ra đón. Trái với nỗi háo hức của Hảo, Hằng buông tờ thư, thường ngồi ngồi giữa lưng vào vách thở dài. Đối với Hằng chuyện bỏ trốn là một hành vi tội lỗi. Hồ lúc này Hằng không còn thấy ghét ông sim nữa. Cách đây hai tuần, ông Jim đóng cửa nhà hàng rủ hai chị em nàng đi phà vào đất liền, thăm thành phố Nguyên một ngày. Ông có căn nhà khá lớn ở ngay trung tâm thương mại, bỏ trống từ ngày hai vợ chồng ly thân. Mãi đến nay mới có người mua, ông vào ký giấy bán nhà, đồng thời chia tiền cho bà vợ cũ để vĩnh viễn đường ai nấy đi. Ngồi bên Hằng và Hảo, trên chiếc xe bus của công ty du lịch đưa từ đảo vào phi trường. Ông Jim kể cho hai chị em đoạn đời thăng trầm của ông từ ngày bỏ nước sang Canada lập nghiệp. Thường ngày ông ít nói, nét mặt lúc nào cũng đâm chiêu giống như bất cứ người hung gia lợi nào khác. Hôm nay ông tâm sự nhiều, chẳng cần để ý là hằng và hảo, chưa đủ khả năng ngoại ngữ để hiểu trọn vẹn câu chuyện của ông. Ông bùi ngùi kể lặng.